Các bạn đã lắng nghe phần 4 của bộ truyện Hoa gia hiệ sự hay còn có tên gọi khác là Thiên hạ vô nhị của tác giả Lão thạch Đầu và mình là Moon. Xin mời các bạn cùng lắng nghe phần chuyện ngày hôm nay. Hẹn họ. Hẹn họ. Đợi đến khi Hoa Thành Vũ ý thức được hắn đang nói cái gì, Mạnh Hề Quẩn hoàn toàn không để tâm đến tâm tình của Hoa Thành Vũ, từ cơ sở nhảy ra ngoài. Buổi sáng ngày hôm sau, Hoa Thành Vũ hầu hạ Mẹ Hoài Cận thay quần áo. Gương mặt của hắn vẫn giống như trước đây, lúc nào cũng nghiêm túc. Điều này làm cho Hoa Thành Vũ hoài nghi. Chuyện xảy ra đêm qua có phải là một giấc mơ của cô không? Nhưng mà, nàng sao có thể mơ một giấc mơ như vậy trước? Nàng cũng không có ước mơ mỹ mạo của Mẹ Hoài Cận. Hoa Thành Vũ càng nghĩ, trong lòng càng cảm thấy bất an. Vừa hầu hạ Mẹ Hoài Cận ăn điểm tâm, vừa hỏi. Mạnh đài công tử Anh Tuấn tiêu sái uy vũ bất phàm Đêm qua ngài có vụn trộm chạy đến phòng của ta không vậy Có thể giải thích cho ta biết lý do vì sao không <cười> Thấy mạnh hoài cận bị sặc Hoa thanh vũ lập tức tiến lên giúp hắn vũ lưng Phản ứng này là có ý gì Rốt cuộc là hắn có đến phòng của nàng hay không Thật ra mạnh hoài cận không nhìn hoa thanh vũ Cũng không phải vì đang tức giận Chỉ là bây giờ cảm thấy có chút ngượng ngùng nhưng chắc chắn sẽ không nói với Hoa Thành Vũ là mình đang cảm thấy bất an. Từ lốp theo nàng vào phòng, hắn buộc lòng phải luôn giả bộ đẹp trai. Nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Hoa Thành Vũ, Mạn Hoài Cần cảm thấy vô cùng ủy khuất. Tại sao lại chỉ có một mình hắn thấp thỏm bất an như vậy chứ? Người này ngay cả ngượng ngùng cũng không có sao. Nhìn thấy vẻ mặt tuổi thần của Mạn Hoài Cần, Hoa Thành Vũ còn tưởng rằng mình đã hiểu lầm hắn, vội vàng cười hì hì nói: <cười> thật xin lỗi mạnh đại công tử, ta đã hiểu lầm ngài. Có thể là ta đã xuất hiện ảo giác. ngài kêu ngạo như vậy, sao có thể làm chuyện vô sĩ là nửa đêm nửa hôn đến phòng cô đơn nhà người ta như vậy chứ? tuyệt đối là ảo giác của ta. ta chính là vô sĩ như vậy. vẻ mặt mạnh hoài cần càng ủy khuất hơn, buông chiếc đũa xuống nói. đêm hôm qua người đến phòng nàng chính là ta. đi đi vậy. Hoa Thành Vũ nhìn thấy dáng vẻ này của Bạch Hoài Cẩn, lại cảm thấy có chút ngượng ngùng, cảm thấy giống như mình đang bắt nạt hắn vậy, vội vàng chịu tội nói: à, vừa rồi là ta nói sai, ngài không cần phải xấu hổ, ngài anh tuấn tiêu sái uy vũ bất phàm như vậy, sao có thể vô sỉ chứ? Hơn nữa chúng ta quen thuộc như vậy, nửa đêm ngài đến tìm ta cũng rất bình thường thôi mà." Nhìn dáng vẻ khẩn trương của Hoa Thành Vũ, Bạch Hoài Cẩn ngẩn người, bỗng nhiên hiểu được một đạo lý. Hóa ra nàng cũng đang bối rối. Tuy rằng đang cười trộm trong lòng, nhưng trên mặt mẹ Hoài Cẩn vẫn là vẻ mặt cô đơn. Hắn thở dài nói: hey, "Tối hôm qua ta đã nói cái gì với nàng? Nàng cũng không nhớ sao? Nhớ, không phải là hẹn hò sao? Chúng ta hẹn hò là được. Thật vậy chăng? Nàng sẽ không gả ta chứ? Nhìn dáng vẻ đáng thương hề hề của mẹ Hoài Cẩn, mặc dù trong lòng không tình nguyện. Nhưng Hoa Thành Vũ vẫn gật đầu nói Ta đương nhiên sẽ không gạt ngay Vậy cho ta hạ chiều nhé Mẹn hoài cận đã được mục đích Nào nụ cười Dùng sức hôn lên má Hoa Thành Vũ một cái Sau đó về mặt phấn khởi ra khỏi phòng Hoa Thành Vũ bụi mặt Chợ mắt há hốc mồm đứng tại chỗ Sao hắn lại hôn nàng Đúng là không biết xấu hổ Rất nhanh Đã đến giờ mẹn hoài cận hạ chiều Hòa Thành Vũ đang đoán Đại tướng quân sẽ đưa nàng đến đầu để hẹn hò Đúng lúc đó Thì có một gã xe vật tiến vào Gã xe vật cầm trong tay một cái khay Cùng kính nói Cô nương Thiếu ra nói mang quần áo này cho người thay Sau đó đến cửa sau tìm ngài ấy Hòa Thành Vũ nghi hoặc nhận khay quần áo Đại tướng quân đang làm cái quỷ gì vậy Chỉ thấy người ta tặng quần áo cho nữ tử Chưa từng thấy ai thằng áo giáp bao giờ Sau khi mặc xong áo giáp có thể nhỏ bé của Hoa Thành Vũ dường như muốn sụp xuống, khiến nàng hoài nghi, Mạnh Đại công tử anh tuấn tiêu sái y vũ bất phàm có thực sự muốn hẹn hò với nàng hay không, hay chỉ đơn giản là muốn chiều chọc nàng thôi. Hoa Thành Vũ bước từng bước nặng nề, nghiêng ngả đi theo gã xe vật ra tới cửa sau. Vừa ra khỏi cửa thì thấy Mạnh Hoài Cẩn đang đứng bên cạnh một con ngựa, tóc buộc hết lên, mặc cẩm phục màu trắng, thanh thần khí dáng nhìn Hoa Thành Vũ. Nhìn Mạnh Hoài Cẩn xong, quay lại nhìn bản thân. Hòa Thành Vũ cảm thấy đây quả nhiên không phải là hẹn hò Thấy Hòa Thành Vũ siêu vẹo bước tới Mình hoài cận cười to nói à, Thực sự là quá nặng sao Đó không phải là lời thưa sao Hoa Thành Vũ rất là bất mãn nói Vì sao chỉ có mình ta mặc áo giáp còn ngài lại không mặc Sợ nàng bị thương Bản tấm quân sẽ không bị thương Mặc áo giáp làm cái gì Không tiêu sái chút nào Đừng coi nhau nữa đi nào Nói xong, Mạnh Hoài Cẩn nhanh nhẹn nhản hòa thành Vũ lên con ngựa tốt chạy đi. Hôm nay trên giáo trường tràn ngập một bầu không khí quỷ dị, Hoàng nói là không khí rất nghiêm túc và trang trọng. Đại tướng quân mang theo một cô nương coi dáng người nhỏ nhắn xinh xắn đến giáo trường. Mấy canh giờ sau, hai người lấy cớ là học đại đau nhưng lại liếc mắt đưa tình với nhau. Thỉnh thoảng, tướng quân còn không biết xấu hổ, lấy tư cách là sư phụ dạy võ, sờ bàn tay bé nhỏ của cô nương người ta, lâu lâu lại ôm eo người ta. Thật sự là hạ, cực kỳ hạ lưu vô sỉ Hoàn toàn không thèm để ý đánh mắt của mọi người xung quanh Không phải đánh như vậy Mạnh hoài cận vòng ra sau lưng Hoa Thành Vũ Sau đó nắm tay nàng Ta sẽ giúp nàng lại một lần nữa Mạnh hoài cận giúp Hoa Thành Vũ tập vùng đào vài lần Sau đó Hoa Thành Vũ bắt đầu cảm thấy có chút ngượng ngùng Cối đầu ấp úng hỏi Mạnh đại công tử, anh Tuấn tiêu giải uy vũ bất phàm Không phải ngài đang ăn đậu hũ của ta đó chứ Bị đâm trúng tâm sự Mẹ hoài cận xấu hổ Nhưng rất nhanh hắn lại mặt dậy nói Nàng nhìn kỹ ta đi Hoài thành vũ quay đầu lại nhìn Đẹp không? Mẹ hoài cận hỏi Đẹp Nàng còn nhớ gương mặt của mình không? Hoài thành vũ cố gắng nhớ lại Đẹp không? Khó coi Mẹ hoài cận vô vỗ đầu hoài thành vũ nói Cho nên nàng cảm thấy ta sẽ ăn hậu Độ hũ của nàng sao Đến chúng ta tiếp tục tập vùng đau Vô sĩ Hai gã xe vạt đứng bên cạnh Cũng không nhìn nổi nữa Chủ tử chính khí nghiêm nghị của mình Sao có thể nói ra lời vô sĩ như vậy chứ Hoa thành vũ mơ hồ cảm thấy Lời nói của mạnh hoài cận Có chút không hợp lý Nhưng mà không có quá nhiều tâm tư và tinh lực để so đo Bởi vì mặc dù có mạnh hoài cận giúp đỡ Nhưng nàng vẫn phải dùng hết toàn lực mới vùng được đại đau. Cái này không thích hợp với nàng, sáng mai ta sẽ tìm người làm cho nàng một cái thích hợp hơn. Thế nào, không cần phải buồn. Nghe Mạnh Hoài Cẩn nói như vậy, Hoa Thành Vũ ngây dại. Sao hắn biết mình không vui? Nhìn thấy ánh mắt tròn xoe của Hoa Thành Vũ vẫn không nhúc nhích nhìn mình, Mạnh Hoài cận sợ hãi. Nàng, à, sao nàng lại nhìn ta như vậy? Hoa Thành Vũ hít hít mũi, nhìn xuống ngạn ngào cười híp mắt lắc đầu sau đó xoay người tiếp tục vuông đau nhớ khi còn nhỏ nàng rất cô đơn không có ai chơi đùa với nàng bình thường nàng luôn xem tiểu thuyết truyền kỳ để giải sâu khi đó nàng thích xem nhất chính là những chuyện xưa về hiệp khách vẫn hy vọng có một ngày mình cũng có thể làm đau khách nàng muốn mặc hồng y mang đại đao của nữ hiệp nàng muốn hành hiệp trưởng nghĩa trừ bạo ăn dân bởi vì tất cả mọi người sẽ thích dáng vẻ này của nàng như vậy Nàng sẽ không bao giờ bị mọi người lãng quên nữa. Mà hôm nay, Hoa Thành Vũ phát hiện mình ngay cả cầm đau cũng không nổi. Mới hiểu những ảo tưởng thời thơ ấu thực sự chỉ là ảo tượng mà thôi. Nàng chính là Hoa Thành Vũ, không phải là tiền nữ tỷ tỷ xinh đẹp, cũng không xứng làm hiệp nữ cứu người lúc nguy nan. Nhưng Hoa Thành Vũ tuyệt đối không ngờ tới. Đại tướng quân, xưa nay cả lâu phất phơ, thế nhưng chỉ liếc mắt một cái, đã lập tức nhìn ra nàng đang chán nản. Còn nói, muốn làm cho nàng một thanh đao có thể dùng được. Hoa Thành Vũ nghĩ, trên thế gian này, người thật sự tốt với nàng nhất, chính là mạnh đại công tử Anh Tuấn Tiểu Sái Uy Vũ Bất Phàm. Bởi vì Hoa Thành Vũ thật sự không thể cầm được đại đao, cho nên mạnh hoài cận tìm một mộc côn rất nhẹ, lại sợ mạnh vụn của mộc côn ghi mở tay Hoa Thành Vũ, lại lấy thêm bông vải của mấy phòng bên dưới, mới đưa cho Hoa Thành Vũ cầm. Lúc Hoa Thành Vũ nhận mộc côn, lông mũi cảm thấy rất xót. Bởi vì chưa từng có ai đối xử tỉ mị với nàng như vậy Quả nhân Nàng không có nghĩ sai Trên thế giới này Không có ai có thể tốt với nàng như đại tướng quân Mặc dù không hiểu tại sao Hoa Thành Vũ bỗng nhiên dùng ánh mắt Của chó nhỏ nhìn chủ nhân nhìn mình Nhưng mạnh hoài cận phi thường rõ ràng Đây là một thay đổi vô cùng tốt Xem ra hắn quả nhiên là anh Tuấn Tiểu sái uy vũ bất phàm, Cái gì cũng chưa làm Đã nhanh chóng làm cho Hoa Thành Vũ thích hắn Hai người luyện tập vào giáo đường Cả người đầy mồ hôi Mạnh Hoài Cận muốn đưa Hoa Thành Vũ đi tắm rửa Rồi thay quần áo Nhất là muốn Hoa Thành Vũ cởi áo giáp ra chỗ đỡ nặng Nàng đã mặc để luyện tập liên tục rồi Bất quá Ngay khi Mạnh Hoài Cận đang đắc ý ra sao Vui vẻ cưỡi ngựa mang tiểu hoa rêu rào khắp nơi Tuyệt đối sẽ không ngờ tới Một nén nhang sau đó Hắn đã vì quyết định này của mình Mà hối hận bạn phần Bởi vì Mạnh Hoài Cận và Hoa Thành Vũ Vừa mới bước vào một tướng quân phủ. Hai vị khách không mời mà tới Lập tức đi theo phía sau vào cửa Đại tướng quân Cửu vương ra và hình công tử tới chơi Quả nhiên Loại chuyện hẹn hò như thế này Nên nhất cổ tác khí Không nên nửa đường đã về nhà Ghi chú nhất cổ tác khí Có nghĩa là không ngừng nỗ lực cho đến cuối cùng Hết ghi chú Bởi vì trầm khí ngôn Và hình nhãn lai like đột nhiên tới Hoa thành phố cũng chưa kịp cất bước đang phải mặc áo giáp nặng nề đứng phía sau mạnh hoài cần vụng cho ông đánh giá hai người vừa mới đi vào cỡ lớn của phủ tướng quân cũng không biết có phải hoa thình vũ nhìn lầm hay không hôm nay cựu vương giang bà tiểu chiết hoa dường như đặc biệt anh tuấn bởi vì trời lạnh cho nên trầm kín ngôn quác áo choàng lông trồn màu tím áo được làm bằng gấm tứ xuyên ngàn vàng khó mua đầu tay áo theo hình con trồn và hình cọ quân một con rồng được thêu từ hai vai đến giữa ngực ở giữa Là một đám mề ngũ sắc Tác dụng trầm bạch ngọc buộc lên một cách tùy ý Tăng thêm vài phần phong thái phóng khoáng Quả thực là phong hòa tuyệt đại Khiến cho Hòa Thành Vũ bị lóa mắt Hòa Thành Vũ không biết là Cựu vương gia đã đặc biệt mặc như vậy để tới đây Cho rằng năng lực thừa nhận Cái đẹp của mình bỗng nhiên giảm xuống Nếu không thì tại sao Khi nhìn thấy đôi mắt phượng của cựu vương gia mỉm cười Nàng lại khó chịu như vậy chứ Mạnh hoài cận nhận ra được Trầm ký ngôn vừa bước vào đã nhìn Hoa Thành Vũ đầu tiên Lập tức nói khẽ với nàng Con đứng ở đây làm gì Con không mau đi nhanh xuống trước đi Hoa Thành Vũ ước gì Có thể rời khỏi nơi này thật nhanh Nhưng vừa quay đầu Lại bị người ta gọi lại Tại sao Hoa Cô Nương Vừa nhìn thấy Bổn vương đến đã vội bước đi vậy Ngoại trừ hình nhạn Lai Vẫn là vẻ mặt u rũ như trước Hai người còn lại cũng nghề dài. Hoa Thành Vũ ngây người, là vì không ngờ cửu vương gia còn nhớ tới mình. Mạnh Hoài cận ngây người, là vì không ngờ cửu vương gia lại nói như vậy. Tiểu tử trầm ký ngô này, vừa vào cửa chưa chào hỏi với bản tướng quân, đã trực tiếp quyến rũ tiểu hoa của hắn, thật sự là khiến cho hắn được mở mang tầm mắt. Cửu vương gia đã gọi mình, Hoa Thành Vũ không làm sao được, đành phải xoay người hướng về phía hai người bọn họ hành lễ. Cửu vương gia cát tường, hình thị lang cát tường nghe thấy Hoa Thành Vũ chào mình, hình Nhạn Lai like vẫn đang ngủ rũ, rốt cuộc ngẩng đầu lên, hắn nhìn thoáng qua trầm kín ngôn, lại nhìn thoáng qua Hoa Thành Vũ, âm thầm nắm tay, lại một lần nữa ngủ rũ cúi đầu xuống. Hoa Thành Vũ khó hiểu nhìn hình Nhạn Lai, like. không biết hôm nay hắn đã xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ chiếc hoa công tử đã thật sự biến thành bồng cải, cho nên hôm nay bầu trời mới u ám như vậy sao? Mạnh Hoài Cần đứng bên cạnh thường xuyên quan sát, cũng nhận ra hình Nhạn Lai like có chút kỳ lạ. Hắn nhạy cảm bước lên một bước nhỏ Cố ý treo hoa thành vũ ra phía sau Hướng về phía chầm ký ngôn Lời mời nói cửu vương ra Mời vào bên trong ngồi Trời lạnh không nên đứng trong sân Lúc này trầm ký ngôn biết không nhanh không chậm Đưa mắt nhìn về phía mạnh hoài cần Tươi cười lãnh đạm nói Không cần làm phiền tướng quân Hôm nay ta tới đây là tìm hoa của nương ồn chuyện Nghe vậy mạnh hoài cần sừng sốt lập tức quay đầu, trừng mắt nhìn hòa thành vũ trong mắt hận không thể phóng ra ngoài nhà đầu kiệt nàng lén lút quen biết với cựu vương gia từ khi nào hơn nữa quan hệ tốt đến nỗi cựu vương gia tự mình đến tìm nàng thật sự là không thể tha thứ hòa thành vũ cũng choáng váng nàng cũng không biết tại sao cựu vương gia bỗng nhiên tìm đến không phải hai người chỉ mới gặp mặt có một lần ở trung thu yến thôi sao giờ theo lẽ thường cùng với kinh nghiệm số nhiều năm của nàng mà nói hẳn là cựu vương gia vừa xoay người sẽ lập tức quên mất diện mạo của nàng mới đúng tại sao còn cố ý tìm đến nàng chứ trong nháy mắt hoa thành vũ thẩm nghĩ đến một khả năng nàng nhớ hình nhạn lai like từng nói với nàng trăm ngàn lần không nên để cho cựu vương gia biết nàng là hoa thành vũ bởi vì hắn luôn muốn giúp đỡ tỷ tì tỷ tì tì tìm tung tích của nàng nay cựu vương gia đã đến phủ tướng quân phía sau còn có hình nhạn lai like. ngồi cũng không ngồi chỉ nói đến đây tìm nàng vậy chỉ có thể là tới bắt nàng Trầm ký ngôn nhận ra cơ thể Hoa Thành Vũ khẽ run Cần tượng rằng nàng đang kích động vì thấy mình Lập tức nở nụ cười an ủi Hoa Thành Vũ Sau đó quay đầu nói với mẹ hoài cận Nếu đại tướng quân không ngại Có thể để bộn vương một mình Trò chuyện cùng với hoa cô nương không Đồng ý Đồng ý là chết Mẹ hoài cận gào lên ở trong lòng Nhưng người ta là cựu vương gia Hắn yêu cầu gặp một thị nữ Cũng không phải là một yêu cầu sai trái Hắn hoàn toàn không có lý do để từ chối. Ngay khi nội tâm Mạnh Hoài Cận đang giao chiến, tất cả mọi người đều không ngờ chuyện này lại xảy ra. Hòa Thành Vũ không hề báo trước, bồn nhào tới trước mặt Mạnh Hoài Cận, ôm đùi hắn thật chặt. Đại tướng quân, cậu xin ngài cứu ta? Ta không muốn đi với cựu quân ra. Hòa Thành Vũ oà một tiếng khóc lớn. Hình nhận lai like kinh hãi, trầm ký ngôn tàn nát cõi lòng. Mạnh Hoài Cận đắc ý nở nụ cười ý thức được mình tỏ ra quá đắc ý, men hoài cận lập tức thu lại nụ cười. Hắn ra vẻ nghiêm túc, vô vỗ đầu hòa thành vũ, anh nội nói: đừng sợ, Cầu vương gia chẳng qua là có lời muốn nói với nàng, sẽ không làm gì nàng đâu. Ngài gạt ngui, rõ ràng hắn muốn bắt ta về, giao cho tỷ tỷ, sau đó gả ta cho cái tên thiếu gia bệnh lao kia. Câu này là ai nói? Trầm kiến ngon bệt cười. Lần trước. Không phải hoa cô nương Còn muốn cùng bộn vương tâm tình trên núi giả Trong vương phụ sao Nếu bộn vương thật sự muốn bắt nàng Tội gì phải đợi đến ngày hôm nay Cái gì Nghe vậy mai hoài cận đeo một lần nữa trừng mắt Nhìn về phía hoa thành vũ Từ khi nào mà cửu vương gia và nhà đầu kia Đã phát triển đến bước này Nàng chưa bao giờ tâm tình hắn ở trên núi giả cả đâu Hoa thành vũ vẫn gắt gào ôm chân đại tướng quân Không buông tay Về mặt khẩn trương liếc nhìn hình nhạn lại một cái Sau đó mới lầm bẩm Vì có người nói cho ta biết Người tìm ta Là muốn bắt ta quay về Hoa ra thành thân Thấy Hoa Thành Vũ Nhìn hình nhạc lai like, Trầm ký ngôn lập tức đã hiểu được chuyện gì đang xảy ra Hắn cũng không tức giận Chỉ lạnh lùng nhìn thoáng qua hình nhạc lai like, Sau đó nói với Hoa Thành Vũ Bồn vương chữ thể nói cho nàng biết Tin tức này là người ta đang lừa nàng Ta tìm nàng đã lâu Nhưng cũng không phải vì nguyên nhân này Vậy vì nguyên nhân gì? Trầm ký ngôn bắt đắc dĩ thở dài nói Hòa cô nương Hai chúng ta nói chuyện riêng có được không? Không được Hòa thành vũ như đóng đinh đóng cột cử tuyệt Mẹn hoài cẩn đắc ý nhìn về phía trầm ký ngôn mỉm cười nói Tiểu hoa sợ vương gia như vậy Không bằng vương gia nói ngay tại đây đi Dù sao giữa ta và Tiểu hoa Cũng không có bí mật gì Từ khi nào thì giữa bọn họ đã không có bí mật? Hoa Thành Vũ nghi hoặc, nhìn thoáng qua Mạnh Hoài Cẩn nhưng lại không phản bác. Trầm Ký Ngôn cũng không ngờ cục diện sẽ biến thành như thế này, cũng không thể làm gì hơn, Cơ khổ lắc đầu hỏi Hòa Thành Vũ. "Hoa cô nương, nàng thật sự không nhớ thổ Bao Ca Ca năm đó ở tỉnh tự An núi Lạc Hà sao?" Hai tay Hoa Thành Vũ Vua đang gắt cao ôm lấy đùi Mạnh Hoài Cẩn, bỗng nhiên buông ra, nàng chậm rãi đứng lên, không thể tin đi về phía trước từng bước. Hai mắt đẫm lệ nhìn về phía trầm ký ngôn Nghẹn ngào hỏi Ngươi Ngươi thật sự là thổ bao ca ca của ta Trầm ký ngôn cũng nhìn về phía hoa thành vũ mỉm cười gật đầu Hai người nhìn nhau Dường như trời đất này chỉ còn lại bọn họ Mạnh hoài cận và hình nhãn lai Đứng bên cạnh làm nền Hóa thành tảng đá và dòng sông Trầm ký ngôn vui mừng nhìn hoa thành vũ Trong lòng ấm áp Quả nhiên tiểu hoa vẫn còn nhớ đến hắn Trong phút chốc Trầm ký ngôn như lại nhìn thấy một tiểu cô nương Trong tay cầm một cái lá thật to Cười hiếp mắt nhìn mình Vì sao Huynh lúc nào cũng có vẻ không vui vậy Huynh còn chưa nói cho ta biết Tên của Huynh là gì đâu uhm, Không mà nói cho ta biết thì thôi Nhìn gương mặt bánh bao của Huynh Ta gọi Huynh là thổ bao được không Tại sao Huynh lại cho rằng Ta chán ghét Huynh chứ Bởi vì gương mặt bánh bao của Huynh sao Mặc dù Huynh xấu xí Và ra tiêu chuẩn Nhưng ta không che Huynh đâu ta thích huynh như vậy thổi bao ca ca Ta muốn bắt cá Huynh có thể giúp ta không Mấy ngày hôm nay ở trong miếu toàn phải ăn chay Ta sẽ biến thành con thọ mất rồi Trầm ký ngôn cảm thấy Dường như mình đang trở về tuổi 13 Mà Hoa Thanh Vũ cũng quay lại 9 tuổi năm ấy Lúc đó Bọn họ vẫn còn vui vẻ như vậy Tất cả đều chưa từng thay đổi Hắn mỉm cười nhìn Hoa Thanh Vũ Giống như là đang khích lệ nàng. Hoà Thành Vũ chậm rãi bước từng bước một đi về phía trầm khí ngôn, mỗi một bước đều kiên định mà tràn đầy tình cảm. Nhưng ngay khi trầm khí ngôn giang tay chuẩn bị ôm Tiểu Hoa một cái ôm tái hợp đã chờ đợi từ lâu, thì tên lừa gát. Tiểu Hoa rơi chân hung hăng đạp một cước vào bụng trầm khí ngôn, sau đó xoay người bỏ chạy biến mất ở trong sân. Hình nhãn lai thề đời này hắn chưa từng thấy gương mặt của Cự Vương gia muôn màu muôn vẻ như vậy năng lực biểu hiện thật là phong phú. Năm đó, khi Hoa Thanh Vũ 19 tuổi, cả nhà nàng đi dâng hương ở tỉnh Hàn Tử. Trên đường xuống núi trở về, đột nhiên tỷ tỷ kêu đau bụng, mọi người đành phải dừng chân ở trên núi. Mẫu thân dắt cả hai tỷ muội nàng đi vào trong rừng để đi vệ sinh. Hoa Thanh Vũ rất nhanh đã giải quyết xong nhu cầu của mình. Mẫu thân không biết bụng tỷ tỷ sẽ khó chịu đến khi nào, Bên để cho Hoa Thanh Vũ sang bên cạnh chơi đùa. Chờ tỷ tỷ tốt hơn, hai người sẽ đi tìm nàng mọi người cùng nhau quay về. mặc dù Hoa Thành Vũ sợ hãi đản khỉ đơn chạy tới, nhưng vẫn ôm bọc hành lý nhỏ của mình ngoan ngoãn tới gốc cây bên cạnh ngồi đợi. nàng nghĩ có lẽ Tỷ Tỷ ngượng ngùng, bởi vì nàng chắc chắn Tỷ Tỷ sẽ ngượng ngùng khi bị thều chạy trước mặt mình. có lẽ nàng nên đi xa một chút. Hoa Thành Vũ ôm bọc hành lý nhỏ ngồi sụp dưới tảng cây, vừa bứt cỏ vừa chờ đợi mẫu thân và Tỷ Tỷ đến đón nàng. nhưng đến khi trời đã tối, cả khu rừng trở nên đen kịt. Ngay cả đàn khỉ cũng đã trở về nhà Vẫn không thể bóng dáng họ đâu Cách đó không xa Chuyên đến tiếng hổ gầm Hòa Thành Vũ sợ tới mức cắm đầu bỏ chạy Về con đường phía xuống núi Nhưng chạy tới nơi Nàng chỉ thấy con đường trống trơn Đoàn xe của cả nhà đã đi rồi Dưới ánh trăng Ngọn núi như nhuốm màu thê lương Hòa Thành Vũ 9 tuổi Gát gao ôm chặt vào hành lý nhỏ của mình Ngờ ngác đứng tại chỗ Ngọn núi lớn như vậy Nàng lại không biết đi nơi nào Lại một lần nữa Trà nương bỏ quên năng Năm trầm ký ngôn 13 tuổi Bị lên đậu Trên mặt đầy những nốt bàn đỏ Chi chiết trông rất ghê người Hắn vốn là hoàng tử được phụ hoàng sủng ái nhất Bản thân không thể chịu đựng được Việc xuất hiện trước mặt người khác Với gương mặt khủng khiếp như vậy Vì thế Năm đó hắn cùng đòi bọn của mình Là tiểu hình nhạn lai Đi tới tĩnh ngàn tử xa xôi để dưỡng bệnh Để ngăn không cho tin tức hắn bị bệnh đậu lan truyền trong kinh thành Lần suốt cùng này có rất ít người biết Ngoại trừ chủ trì Ngay cả hòa thượng trong tĩnh Ản tử cũng không biết Vì khách quý là hắn có lại lịch ra sao Ở tĩnh Ản tử Trầm ký ngôn ngày ngày ưu sầu lo lắng Đến độ trà không uống, cơm không ăn Nguyên nhân là bởi vì Thái Y đã nói Mặc dù những nốt đổi trên mặt hắn sẽ biến mất Nhưng vẫn có khả năng sẽ để lại sẹo rất cao Nếu như vậy cả đời hắn sẽ không phải sống chung với những nốt sẹo đó sao Chiều đại này rất coi trọng cái đẹp Các đời lệch đại hoàng đế Đều được ca ngợi là anh Tuấn Nếu hắn xấu xí như vậy Phụ hoàng sẽ không thích hắn nữa Càng được nói đến việc đem ngôi vị hoàng đế trở lại cho hắn Cho dù phụ hoàng không để ý đến điều này Mà truyền ngôi cho hắn Nhưng hắn xấu xí như vậy thừa kế phương vị cai quản đất nước Còn có ý nghĩa gì nữa đây Nghĩ như vậy Tâm tình trầm ký ngôn càng ngày càng ảm đạm Hình nhạn lại khi đó là thư đồng của trầm ký ngôn Bị bắt đi theo đến chùa miếu Nơi thâm sơn cùng cốc để chữa bệnh ngày ngày không được nhìn đám tỷ tỷ muỗi muỗi trong nhà đã đủ làm choán ngẹn khuất huống chi còn phải đối diện với trầm ký ngôn bộ mặt lúc nào cũng như đùa đám, quả thật là khó chịu và sốt ruột. Nghĩ tới nghĩ lui, hình nhãn lai like có định lời kéo trầm ký ngôn tới ngọn núi phía sau tĩnh ngàn tự đặt cạm bẫy, thuận tiện giải sầu Thật không biết bẫy cầy hương thì có cái gì phú vị. Trầm ký ngôn căn bản không quan tâm đặt bẫy cái gì. Từ đầu đến cuối trầm ký ngôn không quan tâm đến việc săn cầy hương Chỉ mong sớm được trở về chùa Để đắp thuốc Muốn mình nhanh chóng cho nên anh tuấn tiểu sái giống như trước kia Hình nhãn lai like không để ý đến trầm ký ngôn đang oán giận Ra vẻ cao thầm nói cầy hương là loài rất cẩn thận và dạo hoạt Mẫu thần ta từng nói Đặt bẫy nó để giải luận tính nhẫn nại và nhẹn nhận Người nghĩ rằng ta và người đang chơi đùa hay sao Dọa ải chứ Hắn Cựu hoàng tử trầm kiến ngôn tốc trí đà mưu Chẳng lẽ lại không nhìn ra Tên tiểu chết hòa tử Đang nghĩ cái gì hay sao Ngay khi hình nhạ lai nhìn thấy con cây Ánh mắt của hắn đã hoàn toàn mát đứng hắn Hình nhạ lai cũng thích loại tiểu Giáo thú lồng xô này Giống như các cô nương chỉ thích thỏ trắng vậy Shh. Bỗng dưng trầm kiến ngôn dường bước Giả cho hình nhạ lai nhảy dựng lên Làm sao vậy Người nghe xem Hình như có người đang khóc Hình nhạn lai like vệnh tay lắng nghe Quả nhiên cách đó không xa Chưa đến tiếng khóc nức nở đất quãng Hình nhạn lai like nổi hết cả da gà Không nói hai lời liền quay người bước đi Thời điểm hắn xoay người Một bàn tay bất hình lình đặt lên vai của hắn Hình nhạn lai like sợ tới mức Thiếu chút nữa là bỏ chạy Trong khi ngôn khinh thường nhìn hắn một cái rồi nói Nhìn lá gan của người kìa Màu đứng lên Đi đến phía trước nhìn xem là ai đang khóc Sao người không tự đi Là gian luyện ca đảm cho người Dọa ai chứ Rõ ràng là người đang sợ hãi Bất quá Người ta là hoàng tử Hình Nhạn lai không thể không đứng lên Nơm nớp lo sợ Tìm nơi phát ra tiếng khóc Dưới ánh trăng Chỉ thấy một cô nương khoảng 10 tuổi Đang ngồi trên một tảng đá to không nước nở Trong tay còn cắt gào ôm chặt bằng hồng lý nhỏ Nhìn thấy là một tiểu cô nương Hình Nhạn lai không sợ nữa Bởi vì hắn thích nhất là tiểu cô nương Tiểu cô nương sao ngươi lại ngồi khóc một mình ở đây? vừa ngẩng đầu, Hoa Thanh Vũ lập tức nhìn thấy một tiểu thiếu niên, Anh Tuấn xa lạ đang đứng trước mặt mình. ta, ta ở đây đợi trân đương đến đón. cha nương của ngươi, tại sao lại để người ngồi chờ ở nơi Hoàng vu vắng vẻ như vậy? Tiểu Hoa vốn không thích những người có bộ dạng đẹp mắt, nhưng ở nơi này, trời rất đen tối như mực, chỉ cần là người cũng khiến nàng cảm thấy vô cùng thân thiết cho nên nàng cũng không nghĩ ngợi nhiều kể hết đầu đuôi mọi chuyện ngày hôm nay cho hắn nghe Hình Nhạn Lai nghe xong thì sững sốt hắn hoài nghi không biết cô nương này có phải bị ngốc hay không nếu không phải rất ngốc lý nào lại không nhận ra được trà nương thực sự không cần nàng cho nên mới đem nàng bỏ lại nơi này tổ phụ Hình Nhạn Lai là Nguyên lão tam chiều phụ thân là trọng thần Đường chiều mà hắn lại là con trai duy nhất độc đinh đơn truyền ba đời cho nên từ nhỏ Ngàn Song Phạn sủng chỉ tập trung vào mình hắn, ngày ngày đám thị tỷ mười muội, di nương, bà vú, nha hoàn trong huyện viện vây quanh, bởi vậy mà so với nam tử khác, hắn am hiểu tâm lý của cô nương hơn, lại càng thương xót các nàng hơn. Hôm nay, nhìn thấy tiểu cô nương 9 tuổi bị bỏ lại một mình trên núi, hắn không thể không quan tâm tới nàng. "Tiểu cô nương, tên ngươi là gì?" Hoa Thành Vũ nhớ cha đường đã dặn nàng, trong ngàn lần không để nói cho người lạ nghe tên của mình là gì, nhà ở đâu, nếu không sẽ xảy ra chuyện không hay. Cho nên nàng nghĩ nghĩ rồi trả lời. "Ta, ngươi, ngươi gọi ta là Tiểu Hoa là được." "Tiểu Hoa, trước tiên ngươi nên đi theo ta, ta ở trên Tĩnh An tự trú trì ở đó tốt lắm, chắc chắn sẽ giúp đỡ ngươi." Hoa Thành Vũ nghĩ nghĩ, lắc đầu nói, "Cảm ơn ngươi." Nhưng ta muốn ở đây đợi cha nương ta Hình nhận lai không đành lòng nói cho nàng biết Cha nương nàng sẽ không tới đây nữa Đành phải nói với nàng Bởi tối đi trên đường núi rất nguy hiểm Cha nương người không thể tới được Nếu không ngày mai người lại tới chờ bọn họ Hòa thành vũ vẫn là lắc đầu Không được Bạn nhất cha nương ta tới đây tìm Mà không thấy ta thì sao Ta vẫn nên ngồi đợi ở đây là tốt nhất Hình nhận lai thở dài Không biết phải nói như thế nào, cho tiểu hoa mỗi tự hiểu, cha nương nàng sẽ không bao giờ trở lại nữa. Đang lúc hắn phiền não, một giọng nói mang theo tức giận từ phía sau truyền đến. Ngô xuẩn, cha nương ngươi đã không cần người nữa, ngươi còn ngốc nghếch đỡ ở đây làm gì? Thời điểm mạnh hoài cận tìm được hoa thành vũ, nàng đang ngồi ở trong phòng của mình, về mặt bi thương. Hắn nhẹ nhàng đi đến, ngôi sồm trước mặt nàng, khẽ hỏi. Nàng làm sao vậy? Có phải họ trầm kia khi dễ nàng đúng không? Mạnh hoài cần không muốn nhìn thấy Hoa Thành Vũ khó chịu Càng không muốn nhìn thấy nàng rơi nước mắt Hắn tức giận nhảy dựng lên Nói muốn đi tìm trầm ký ngồn tính sổ Mặc kệ hắn là vương gia hay là hoàng thượng Xem tạc đánh chết hắn hay không? đừng. Hoa Thành Vũ vội vàng Ôm chặt lấy mạnh hoài cần Không có Hắn không có khi dễ ta Hắn đối xử với ta rất tốt Còn nghe ta thổi xáo nữa Vậy tại sao ngươi lại khóc Hoa Thành Vũ thở dài Kể cho mệnh hoài cận nghe một đoạn chuyện cũ Thì ra năm đó Khi Hoa Thành Vũ bị cha nương bỏ quên ở ngoài tỉnh ản tử Nàng đã gặp được thổ bao ca ca Và người hầu của hắn Hoa Thành Vũ cùng thổ bao ca ca Và người hầu của hắn trở thành bằng hữu. Nhất là thổ bao ca ca Hắn đối xử với nàng rất tốt Thổ bao ca ca khi đó Cũng không có đẹp mắt như hiện tại Chỉ là một tiểu tử có gương mặt lọ lét xấu xí Cho nên Hòa Thanh Vũ đặc biệt thân thiết với hắn Cũng hết sức quý trọng tình bạn này Không lâu sau Người nhà ở Kinh Thành tới đón hắn Thổ bao ca ca nói với Hòa Thanh Vũ Hãy chờ hắn Qua vài ngày nữa hắn sẽ lại tới tìm nàng Hòa Thanh Vũ chưa bao giờ nghĩ rằng Thổ bao ca ca sẽ lừa nàng Vẫn ngốc nghích ở đó chờ hắn Một tháng sau Khi cha nương đến chùa Muốn đón nàng về cùng Nàng cũng không muốn Chỉ nói nàng đã đáp ứng thổ bao ca ca là sẽ đợi hắn không muốn về nhà. Cha nương dọn dẹp nàng một trận, rất khoác để nàng lại tĩnh hẳn tự 3 tháng. đến tần trung thu mới đến đó nàng quay về. ngày đó nàng ngồi trên xe ngựa, ngoái đầu lại nhìn xung quanh, cuối cùng vẫn không nhìn thấy thổ bao ca cà xuất hiện. thổ bao cà cà chính là trầm ký ngót. hòa thành vũ gật đầu, men hoài cảnh không nhịn được hừ lại một tiếng, càng thêm tức giận, bắt quá. Hắn tức giận không phải là vì Trầm Ký Ngôn không đúng hẹn đến tìm Hoa Thành Vũ. Hắn tức giận là vì Hoa Thành Vũ và Trầm Ký Ngôn có một đoạn kỷ niệm thanh mai chốc mã như vậy, mà hắn lại không có. mày hay cần dên gì xong lại nhìn sang Hoa Thành Vũ thấy tâm tình của nàng vẫn đang suy sụp. Chỉ là có lúc ta không hiểu tại sao tất cả mọi người đều gạt ta và quay đầu một cái lập tức quên ta mất. mình đại công tử anh Tuấn tiêu sái uy vũ bất phàm ngày nói cho ta biết đi. có phải ta đáng bị lãng quên, cho nên quên mất ta là chuyện cực kỳ hiển nhiên, có đúng không? đương nhiên không phải. mạnh hoài cận không muốn thấy hòa thành vũ chán nản như vậy, nắm chặt tay nàng, cố an ủi nàng nói. cửu vương gia chắc chắn không phải là không nhớ rõ nàng, có lẽ, có lẽ nói không chừng hắn có nỗi khổ gì đó. hơn nữa, không phải nàng không đó được người ta nhớ đến, ta nhớ nàng, ta đòi cũng sẽ không quên. Mạnh Hoài Cận nói xong câu đó Vẫn không rút nhích nhìn Hoa Thành Vũ Cho nàng bị mình cảm động Nhưng mà hắn không ngờ Hắn đã tự đào cho mình một cái hố Hoa Thành Vũ hiền lành bỗng nhiên tỉnh ngộ vỗ vỗ đầu mình nói Đúng rồi Có thể là thủ bao ca ca có nỗi khổ tâm nào đó Mạnh Hoài Cận Choáng váng Này sao nàng chỉ nghe có một câu vậy Còn câu sầu nữa mà Đúng là ta không tốt Tại sao lại không nghĩ tới khả năng này chứ Nói không chừng, thổ ba ca ca vì chuyện gì đó Nên mới trì hoãn, giống như cha nương của ta vậy Mạnh đại công tử Ngài nói xem có phải thổ bao ca ca Thật sự đã tới tìm ta, nhưng mà ta không biết không Mạnh hoài cần cảm thấy Có một vạn xe ngựa đang chạy trong lòng mình Hắn nghẹn nửa ngày Mới đen mặt khô cả nói Có khả năng là đã đi tìm Nhưng cũng có thể là chưa bao giờ đi tìm Ừ Hòa thành vũ lại nở nụ cười Vô cùng cao hứng đứng lên nói ta phải đi tìm thụ bao ca ca hỏi rõ ràng Cũng không thể oan quận huynh ấy được Đừng Bây giờ đến phiên mạnh hoài cận Không cho Hòa Thành Vũ đi Hắn giữ chặt nàng nói Chắc là bây giờ hắn đã đi rồi Người ta là cựu vương gia bận rộn như vậy Chờ ta lên chiều gặp được hắn Sẽ giúp nàng hỏi có được không Hòa Thành Vũ nghĩ nghĩ Cảm thấy như vậy là hợp lý Lập tức đáp ứng Lúc này mẹ hoài cận biết thở dài nhỏ nhỏ một hơi Hắn tuyệt đối sẽ không để một mình Hoa Thành Vũ gặp mặt thổ bao ca ca gì đó. <cười> Còn thổ bao ca ca nữa chứ đến người tên gọi thật mật cũng có luôn rồi. Chúng ta đang hẹn hò mà nàng quên rồi sao? Mẹ ngoài cần thử dòi lực chú ý của Hoa Thành Vũ. Ta đưa nàng tới bát tiền lâu ăn cơm được không? Được. Hoa Thành Vũ vừa nghe đến ăn hai mắt bắt đầu tỏa sáng nhưng nàng vẫn nhớ đến chuyện thổ bao ca ca. Nhưng mà ngay gặp được thổ bao ca ca rồi Nhất định phải nhớ hỏi cho ta nha Thường nhiên Ta tuyệt đối sẽ không lừa gạt nặng mày ngoài cần kéo Hoa Thanh Vũ đi trước Trong lòng nghĩ Bắt đầu từ ngày hôm nay Nhất định phải trốn trầm ký ngôn Tuyệt đối không thể gặp hắn Nhìn thấy Hoa Thanh Vũ đạp trầm ký ngôn một cước Hình nhận lại không biết nên phản ứng ra sao Hắn nên vui mừng Vì Hoa Thanh Vũ không thích kiểu vương gia, Hay là nên lo lắng cho chính mình đây À cái đó cựu vương ra Ta còn có việc đi trước một bước Ta cho người đi xong Hình nhạn lai đã bước một chân ra cửa Chỉ đành về cưng rắn thù trọ về Cửu vương ra Ta sai rồi Hình nhạn lai vẻ mặt cầu xin xoay người Muốn xin lỗi chuyện mình ở sau lưng Nói xấu cựu vương ra với tiểu hoa Nhưng còn chưa mở miệng Chỉ thấy cự vương ra khoát tay bỏ hắn ngửa miệng lại Trong kế ngôn cũng không nhìn hình nhạn lai Chỉ nhìn phương hướng Hòa Thành Vũ biến mất Khẽ thở dài nói <cười> Nàng giận ta Ta đã dự đoán được Hôm nay nàng không muốn gặp ta Ta cũng không muốn bước bách nàng Người có quan hệ tốt với mệnh hoài cận Phải giúp ta chú ý nhiều một chút mới phải Hình nhạn lai không ngờ Chuyện cứ đó trôi qua như vậy Vội vàng cao hứng đắp Được Lúc này trầm ký ngô mới lạnh lùng liếc mắt Nhìn hình nhạn lai một cái Xe người Hướng về phía cửa tướng quân Thời điểm bước qua hình nhạn lai Hắn nhẹ nhàng nói Hình thị lang Nhớ kỹ thân phận của người Hình nhạn lai vốn đang cười Đến vô tầm phô phế Lập tức cứng lại Một dòng khí lạnh từ gần bàn chân Làn ra toàn thân Khiến cho hắn không rét mà run Đúng vậy Hắn không thể quên thân phận của mình Bọn họ không phải là bằng hữu Cũng không phải huynh đệ Khi còn nhỏ Hình nhạn lai là người hầu của cựu vương gia hiện tại là thần tử của cựu vương gia, hắn vinh viễn không thể tranh giành với trầm ký ngôn. Hắn và mạnh hoài cận không giống nhau. mạnh hoài cẩn tay nắm trọng binh, ngay cả hoàng đế cũng phải kiêng kỵ vài phần. mà vinh quang của hình gia nhà hắn đều là do hoàng thượng ban cho, về sau là do cựu vương gia ban cho. sao hắn có thể tranh giành với trầm ký ngôn đây? hình nhạn lai ngơ ngác đứng ở cửa tướng quân phủ thần lâu, đến khi sắc trời dần tối. Gió đêm lạnh buốt thổi đến làm hắn đầu đớn mới lặng lẽ xoay người rời đi. Từ trước đến nay bốn chiều dân phong cởi mở cho dù là nữ tử cũng sẽ không ngại ngùng biểu đạt tình cảm của mình. Tỷ như tiểu thư Phan Sơn Nhi con gái của Thái Phó đau khổ yêu mến công tự Diêu Cạnh Hành con trai của Thừa Tướng chuyện này vô cùng náo nhiệt mọi người trong kinh thành ai ai cũng biết. Ngày nay hoạt động giải trí hàng ngày trong kinh thành có hài loại. Loại thứ nhất là nhìn Phan Sương Nhi theo đuổi cạnh Diêu Hành kiêu ngạo, chạy khắp kinh thành. Loại thứ hai chính là nhìn Phan Sương Nhi làm sao về đấu trí đấu dũng với tất cả các cô nương yêu mến rồi cạnh hành. Hai ngày nay, nhóm dân chúng bắt quái kinh thành, thậm chí còn mở sông bạc, đến cuộc mấy ngày nữa thì tổ chức đại hội bách khoa, liệu Phan Sương Nhi có đại náo một trận, ầm ĩ giống như năm ngoái hay không? Hoa Thành Vũ nghe kể chuyện trong bát tiền lâu, Bản thân giống như đang được chứng kiến tận mắt quang cảnh của Đại hội Bách Hoa năm ngoái không nhịn được hỏi mệnh hoài cận. Mệnh đại công tử anh Tuấn thiếu sái ủy vũ bất phàm vì sao năm ngoái Phan Sơn Nhi không cho phép các cô nương khác tặng hoa cho Diêu cảnh Hành vậy? Bởi vì đây là tập tục của Đại hội Bách Hoa tập tục này chính là mạnh hoài cận nói đến một nửa thì bỗng nhiên dừng lại nhưng sau đó lại không nhúc nhích nhìn về mặt tò mò của Hà Thành Vũ. Sao vậy? Sao ngài không nói tiếp? Mình hoài cần ha ha nở nụ cười Trong đầu bỗng nhiên nảy ra một ý nghĩ cực kỳ tà ác Chỉ bằng Lần sau hẹn hò Ta sẽ mang nàng tới đại hội Bách khoa, Nàng sẽ biết tại sao Nhưng mà Người kể chuyện nói thiệp mời của đại hội Bách khoa đã phát xong rồi Không có thiệp mời thì không thể vào đi Ta là ai nào Chả lẽ một cái thiệp mời còn không giải quyết được sao? Mình hoài cần cười tùm tìm Đến trước mặt hoa thành vũ Chỉ cần nàng đồng ý một yêu cầu của ta Ta cảm đoàn sẽ đưa nàng tới nơi náo nhiệt đó Được không Yêu cầu gì Ngày đó Mỗi cô nương sẽ có một đó hoa lụa Chỉ có thể tặng cho một công tử Nàng tặng đó hoa kia cho ta Có được không Hòa thành vũ suy nghĩ một chút Cảm thấy yêu cầu này cũng không có gì quá phận Lập tức không chút do dự gật đầu nói Được Một lời đã định Một lời đã định Cô gái nhỏ Mạnh hoài cận nghĩ lần này nàng sẽ không trốn thoát khỏi lòng bàn tay của bạn công tử đâu chỉ tiếc mạnh hoài Cẩn vẫn chưa được năm tháng mài mòn mà đủ lâu không hiểu ngàn tính vạn tính cũng không bằng số mệnh. cái gọi là đại hội bách hoa thật ra chính là đại hội hẹn hò của các thiếu gia tiểu thư trẻ tuổi trong kinh thành các cô nương sẽ buộc tên mình vào bông hoa nếu yêu mến vị công tử nào thì tặng hoa của mình và lõng hoa trước mặt công tử đó thời điểm các thiếu thư đặt hoa Nhóm công tử không thể cự tuyệt Cho tất cả mọi người đặt xong rồi Mới có thể chọn ra một bông hoa Làm như vậy Không những thành toàn cho những người hữu duyên Còn bảo toàn mặt mũi cho các tiểu thư Nằm trước Bởi vì mệnh hoài cận được tặng nhiều hoa nhất Cho nên mới bị phong là kinh thành đệ nhất Mỹ Nam Trừ lần đó ra Đại hội Bách Hoa còn có một quy tắc Đã thành thông lệ Đó là nếu một vị công tử cầm hoa của Một vị tiểu thư nào đó từ trong rỗ của mình lên Thì phải nguyện ý cưới vị cô nương này làm vợ bất luận cha mẹ hai bên có đồng ý hay không cũng phải chấp nhận mối hồn sự đã được quyết định này. Chính bởi vì có quy định này nên các công tử tiểu thư tham gia đại hội Bách Hoa đều được lựa chọn kỹ lưỡng. Không phải hậu nhân của danh môn cũng phải là thanh nguyên tuyến thú. Không phải là tiểu thư khuê các thì cũng phải là tuyệt đại gia nhân. Nếu không, cha mẹ của bọn họ chắc chắn sẽ không đồng ý con cái nhà mình tham gia đại hội. Vào năm nay, đại hội Bách Hoa có thể thành toàn cho mấy cọc nhân duyên tốt liêu lại vài đoạn dài thoại tới nay Cũng bởi vì thiệp mời của Đại hội Bách Hòa là ngàn vàng khó cầu Cho dù có làm mạnh hoài cận Cũng phải mất sức chín châu hai hộ Đồng ý rất nhiều hiệp ước bất bình đẳng Mới kiếm được một tấm thiệp mời cho Hòa Thành Vũ Lát nữa đi vào Nàng không thể đứng cùng ta Cũng đừng để mấy cô nương bắt nạt có biết không Ta Hòa Thành Vũ còn chưa rất lời Đã bị cắt ngang Còn nữa Nhớ kỹ nhất định phải tặng hoa cho ta Không được tặng cho người khác Hiểu chưa Ta Diệp tử sẽ đi theo nàng Có cái gì không hiểu nàng phải hỏi nàng ta Không được một mình chạy lung tung Hiểu không Ta Mẹ hoài cảnh tiếp tục lại nhảy Cách xa Phan Sương Nhi ra một chút Ngàn bạn lần không được tới gần diều cạnh hành Biết không Hoa Thành Vũ yên lặng ngậm miệng Buông tha việc nói chuyện Ôi chào ta nói nhiều như vậy Sao nàng lại không để ý đến ta Hòa Thành Vũ sừng sốt ngơ ngác nhìn mạnh hoài Cẩn, bất đắc dĩ hỏi ngược lại Ngài cảm thấy thế sao? Chê ta phiền Mạnh hoài Cẩn hừ lại một tiếng tiếp tục nói rông dài Ta nói nhiều với nàng là vì muốn tốt cho nàng Nàng không biết nhóm tiểu thư khuê các trốn kinh thành vô cùng bưu hãn Đừng nói tới Phan Trường Nhi Nàng có biết nằm trước bao nhiêu cô nương vì ta mà đánh nhau không? Nàng cho rằng ta muốn lại nhảy với nàng sao? Là vì ta muốn tốt Tử Diệp bất lực nhìn chô tự nhà mình đang không ngừng lại nhảy bỗng nhiên cảm thấy hoa cô nương có chút đáng thương. Tử Diệp ta giao tiểu hoa cho ngươi ngươi nên để ý đến nàng một chút. Công tử ngài yên tâm đi. Tử Diệp đẩy mạnh hoài cận vào cửa dành cho khách nam. Nếu đại tướng quân không đi vào cho dù là hoa cô nương không bị ngài ấy làm phiền nàng ta cũng không chịu được nữa. Cuối cùng mạnh đại công tử mới cẩn thận bước từng bước một tiến vào. Lúc này Tử Diệp mới dẫn Hoa Thành Vũ vào cửa Dành cho khách nữ Gã xe vặt đứng ở cửa kiểm tra thiệp mời Sau khi đưa một bông hoa lụa cho Tiểu Diệp Tử nói Hoa Tiểu Thư Ngài có thể dẫn nhà Hoàn đi vào Tử Diệp có chút xấu hổ xua tay Chỉ vào Hoa Thành Vũ Nói với gã sai vật Vị này mới là Tiểu Thư nhà ta Ta là nhà Hoàn Lần này Gã xe vặt đã tỉnh ngộ Trong lòng yên lặng cảm thấy tính cách của vị Hoa Tiểu Thư này thật không tệ Các tiểu thư khác đều vô cùng xinh đẹp so với nhà hoàn xấu xí mà mình mang đến. Tiểu thư này không chỉ chọn nhà hoàn đẹp hơn mình, còn để nhan hoàn mặc quần áo tiền diễm hơn so với mình, thật sự là người rộng lượng hiếm thấy. Nghĩ vậy, gá xe vạt lập tức cầm lấy một bông hoa lụa đẹp nhất, diễm lệ nhất, thu hút ánh nhìn nhất, chào cho Hoa Thành Vũ. Nhưng thật ra, Hoa Thành Vũ cũng không thèm để ý, nhận lấy hoa lụa cười híp mắt đưa cho tự diệp nói: "Ngươi cầm đi." Dù sao ta cũng không cần dùng hoa lụa này Ta cũng không thích mang vật này Ai nói là cho người mang hoa lụa này chứ Không mang thì để làm gì Tử Diệp dùng ánh mắt nhìn tiểu hài tử Không hiểu chuyện nhìn hoa thành vũ Vừa dẫn nàng đến vị trí ngồi Vừa lấy bút viết ra tên hoa thành vũ Buộc lên trên bông lụa này Đây là hoa lụa Đại biểu cho tâm ý của các tiểu thư Lát nữa người nhìn chúng bị công tử nào Thì mang hoa lụa này đã trong rổ của hắn bày tỏ người mong muốn được hạ cho hắn, các tiểu thư khác cũng sẽ để vào. Nếu công tử ngươi thích, chọn hoa lửa của ngươi chính là nguyện ý cưới ngươi làm vợ. Cửa hôn sự này của các ngươi coi như đã được quyết định, cho dù là hoàng đế cũng không thể phản đối, cũng phải tôn trọng tập tục này, hiểu không? Hoa Thành Vũ hơi giật mình khi nghe Từ Diệp nói quy củ này, bỗng nhiên nhớ tới lời nói của Mạnh đại công tử. Nhưng mà, đại tổng quân bảo ta nhất định phải tặng hoa cho hắn. Từ diệp không nhịn được bật cười Xoa xoa đầu Hoa Thành Vũ nói Còn cho hiểu sao Đứa nhỏ ngốc này Hoa Thành Vũ nhìn hoa lụa trong tay mình bỗng nhìn vô cùng hối hận Tại sao lúc trước bản thân lại dễ dàng đồng ý điều kiện Của mệnh hoài cận như vậy Mấy gã xe vật đi theo mệnh hoài cận Bọn họ ai cũng biết Năm nay đại tướng quân đặc biệt coi trọng đại hội Bách Hoa. Vì lần đại hội này Mà chi một số tiền lớn Đặc biệt đặt may vài bộ quần áo Không giống như năm ngoái Cái gì cũng không chuẩn bị Luyện tập vào giáo trường xong người đầy mồ hôi Lồi thuế lấy thích đi đến Năm trước mẹ hoài cận như vậy Vẫn được rất nhiều cô nương yêu ái Năm nay lại ăn mặc tỉ mị như thế Chỉ sợ là gây ra ồn ào không nhỏ Thật ra Năm nay mẹ hoài cận quan tâm đến đại hội bách hoa như vậy Không phải vì hắn muốn bảo vệ vương miện của mình Mà bởi vì Muốn cho tiểu hoa cảm nhận được hắn ảnh tuấn như thế nào Mẹ hoài cận tổng kết ưu điểm của mình Thứ nhất chính là đại anh hùng Uy Vũ Anh Dũng Thứ hai chính là anh Tuấn Anh Tuấn đến mức người và thần vẫn nộ Hắn cảm thấy Hoa Thình Vũ không thích mình Nguyên nhân là vì không sâu sắc cảm nhận được hai điểm này Lần trước ở giáo trường Hắn đã muốn cho Hoa thành Vũ cảm nhận được Cái gì gọi là Uy Vũ Đại hội Bách Hoa lần này Là cơ hội tốt để Hoa Thình Vũ có thể nhận ra Hắn anh Tuấn như thế nào Chờ lát nữa Khi hắn thay bộ chiến bào Mà hắn đã đặc biệt chuẩn bị Thời điểm khi rất nhiều các thiếu nữ hết trói tay Hắn tin rằng Hoa Thanh Vũ nhất định có thể nhìn thấy hắn ảnh tuấn như thế nào. Nhất định có thể hậu chi hậu giác phát hiện ra thời gian này. Nàng đã xem thường một phong cảnh xinh đẹp bên cạnh như vậy. Sau đó, nàng sẽ khóc giống lên, sẽ rời lệ, sẽ đấm ngực dậm chân, sẽ không gió giữ quy gối trước mị lực của hắn. Từ nay về sau, điên cuồng yêu hắn. Đúng, chính là như vậy. Mạnh hoài cần không nhịn được cười to đi ra. Đến khi mấy gã say vặt, dù ánh mắt kỳ lạ nhìn hắn, hắn mới vội vàng ngừng cười, ho khàn hai tiếng nói Thật thần làm cái gì Con không nghe bằng áo tràng của bạn tướng quần đến đây Vâng Gã xe vật lập tức cả áo tràng Quác lên người mệnh hoài cận Khi ra cửa Mạnh hoài cận đã cố ý không mặc bộ quần áo này Chính là muốn cho Hà Thành Vũ Một sự kinh hỉ. Chính là dùng động đó Mạnh hoài cận nhìn mình trong gương đồng, Không nhịn được thợ dài Hay, anh Tuấn như vậy Những tiểu thư kia chắc chắn sẽ phát điên Nhiều người như thế Nhưng ta chỉ chọn tiểu hoa Nhà đầu kia chắc chắn sẽ vui mừng muốn chết Nhưng mà rất rõ ràng Mạnh đại công tử Anh Tuấn Tiêu sái Y Vũ Bất phàm Vẫn chưa hiểu Hoa Thành Vũ Khi Hoa Thành Vũ bắt đầu bước vào hội trường rộng lớn Cùng những người khác Nàng cảm thấy vô cùng hối hận Khi đã đến nơi nó nhiệt này Bởi vì nơi này Mỗi một cô nương ai ai cũng xinh đẹp như thiên tiên Ngay cả tự diệp vào trong này Cũng chỉ thuộc hạng trung bình Những cô nương này vốn đã xinh đẹp Ai cũng ăn mặc trang điểm công phu tỉ mỉ Ngay cả nhà hoàn bên người cũng rất xinh đẹp Nhìn trong hội trường gần 100 cô nương Xinh đẹp động lòng người Hoa Thành Vũ cảm thấy cả người không khỏe Nàng vốn không thích những người có dáng vẻ xinh đẹp Vừa nhìn thấy những người xinh đẹp Lập tức cảm thấy khó chịu Buồn phiên hoảng sợ Bây giờ lại nhìn thấy một dàn mỹ nhân này Nàng cảm thấy tất cả mọi vật xung quanh Bắt đầu xoay tròn Bất cứ lúc nào nàng cũng có thể ngất xỉu Tử diệp Chúng ta có thể đi trước không? Đương nhiên là không thể. Từ Diệp kinh ngạc nhìn Hoa Thành Vũ nói, "Khó khăn lắm người mới có thể đến được nơi này, vì sao phải đi trước?" Hoa Thành Vũ bĩu môi nói, "Ta khó chịu. Người không khỏe trong người sao?" "Thật ra không phải là thân thể không thoải mái." Hoa Thành Vũ nhìn một vòng các cô nương xinh đẹp xung quanh, nhìn không được che mắt nói, "Chỉ là Nơi này đã quá vượt giới hạn mà ta có thể chịu đựng Quá nhiều cô nương xinh đẹp Ta chịu không nổi, ta khó chịu Lúc trước Tử Diệp còn nghe không hiểu Nhưng suy nghĩ một chút bỗng nhiên hiểu được Hóa ra hòa cô nương đang tự ti Đừng lo lắng Cho dù người khác có đẹp hay không Đại tương quân cảm thấy tốt mới dùng Tử Diệp à nổi hòa thành vũ nói Người nên tự hào Tuy rằng các nàng xinh đẹp hơn ngươi. Nhưng dù các nàng có đẹp hơn nữa Thì đại tướng quân cũng chỉ nhìn ngươi thôi Lần này đến lượt Hoa Thành Vũ không hiểu Tuy rằng lời nói của Tử Diệp Vô cùng triết lý Nhưng hình như không nói một câu cùng chuyện với nàng Tử Diệp ta Cứ tin tưởng ta Tử Diệp đè tay Hoa Thành Vũ lại, Dùng ánh mắt tràn ngập yêu thương Và quan tâm nhìn nàng Thấy thế Hoa Thành Vũ chỉ đành cười khổ một cái Quay đi trước khi định bỏ chạy Tử Diệp tốt với nàng như vậy Nàng không thể khiến nàng ấy thất vọng Vì thế Hoa Thành Vũ vẫn không nhúc nhích Nhìn về phía trước Cố gắng không để ánh mắt mình nhìn lung tung Nhìn một chút đi Chỉ nhìn vào những chỗ trống Không người ngồi phía trước phân cách là tốt rồi Nhưng rất nhanh Hoa Thành Vũ đã hối hận Bởi vì nàng nhìn thấy mạnh hoài cận Hình nhạn lai, trầm ký ngôn Cùng với một đám thiếu gia phòng lưu phóng khoáng Từng người một đi ra từ phía sau này dừng lại trước những chỗ ngồi còn trống Trong vạch phân cách So với một trăm mỹ nữ này Mười vị công tử được tinh khiêu tế tuyển này Mới thực sự là có lực sát thương Ghi chú Tinh khiêu tế tuyển Có nghĩa là lựa chọn kỹ càng, khéo léo Hết ghi chú Thật sự là vô cùng anh Tuấn Khiến cho Hoa Thành Vũ không dám nhìn thẳng Hoa Thành Vũ chỉ muốn ngựa mặt lên trời Hét lớn một tiếng Vì sao lại đẩy ta vào địa ngục này Ai được cứu ta với Ba người mệnh hoài cần Hình Nhạn Lai like và Trầm Ký Ngôn lần lượt đi ra ngoài lướt nhìn nhau một cái quan sát hai người bên cạnh còn lại từ trên xuống dưới một phen sau đó từng người quay đầu lại nhìn về phía trước đồng thời lộ ra nụ cười đắc ý Mạnh Hoài Cận nghĩ thắng Hình Nhạn Lai like nghĩ thắng Trầm Ký Ngôn nghĩ thắng ba người đồng thời nghĩ hai người bọn họ không ai xoái bằng ta Nhưng rất nhanh một người khác đã hấp dẫn sự chú ý của cả ba người Đó chính là Hoa Thành Vũ Đang ngồi ở vị trí dễ nhìn thấy nhất Ba người đồng thời gật đầu Mỉm cười với Hoa Thành Vũ Làm cho các tiểu thư đang chú ý đến ba người bọn họ Đồng loạt nhìn về phía bàn của Hoa Thành Vũ Sau đó đồng loạt dùng ánh mắt Ái oán nhìn về phía tự diệp Tự diệp mẫn cảm Nhận ra mọi người đang dùng ánh mắt Muốn đem nàng thiền đào vạn quả Bỗng nhiên hiểu ra Vì sao đại tướng quân muốn nàng đi theo đến đây Nàng không nhịn được chừng mắt Nhưng nhìn chủ tự của mình một cái Mạnh hoài cần không những không tức giận Còn cố ý hướng về phía nàng Phòng tàu nháy mắt một cái Các cô nương bà bên cạnh Cũng không nhận được mở miệng miệng mai từ diệp Tiểu hồ ly tinh Tiểu yêu tình này Nhìn nàng ta gầy như vậy Thất lần nhỏ như thế Chẳng lẽ em mắc bệnh nan y sao từ diệp nhắm mắt lại Tư nhủ ở trong lòng một vạn lần Đại tướng quân Là nhân cứu mạng của nhà ta Ngày ấy là nhân cứu mạng của nhà ta Đại tướng quân là nhân cứu mạng của nhà ta Nàng nuốt tức giận xuống Thẳng sống lưng nhìn chung quanh một vòng Trả lại cho các vị tiểu thư kia Mỗi người một ánh mắt xem thường Sau đó mới lại mỉm cười nhìn về phía đại tướng quân Từ diệp nhớ rõ Nhiệm vụ hôm nay Thầy Hoa Cô Nương chia sẻ cứu hận Kế tiếp mọi người cùng nhau xem Các tiểu thư kia hiến nghệ Biểu diễn thì từ ca phú Nhưng thật ra không có mấy người để ý đến việc này Tất cả mọi người chỉ cho đến lúc được tặng hoa cho làm quân như ý của mình. Hơn nữa, những tiểu thư có thể lên đài hiến nghệ hoặc là có tiền mua chuộc người đứng ra tổ chức hoặc là trong nhà có người huyện quý không thể không cho chút mặt mũi. Nói trắng ra là những cô nương đó đều là kinh địch của các cô nương dưới đài. Mọi người làm sao có thể nghiêm túc xem các nàng biểu diễn đây. Về phần tam thiếu được các cô nương chú ý nhất kinh thành thì hoàn toàn không đạt sự chú ý ở nơi này. Bọn họ đồng loạt nhìn chằm chằm vào bông hoa sắp bị xé nát trong tay hoa thành vũ từ Diệp tiếp nhận những ánh mắt trung quanh Một lần nữa sắc mặt trầm trọng nhắm hai mắt lại Cũng không biết Lát nữa nàng có thể sống đi ra khỏi đại hội bếc hoa hay không nữa Nếu thật sự Bị các cô nương thiền đào vạn quả Cũng coi như là Nàng đã báo đáp ân cứu mạng của đại tướng quân rồi Rất nhanh Đã đến lúc các cô nương tặng hoa Trước mặt mạnh hoài cần hình nhạn lai và trầm khí ngôn bị về chặt như niềm cối mà trước mặt diều cạnh hành là Phan sương Nhi ra ngay tay chồng đỡ mọi người với những người chưa từ bỏ ý định nhất định phải chen vào Hòa Thành Vũ nhìn đám người tuấn nà mỹ nữ này lập tức đau đầu càng đừng nói đến việc chèn chúc ở một nơi như vậy nơi này với người khác là thiên đường trần gian còn với Hòa Thành Vũ là địa ngục nhân gian Hoa cô nương, ngươi còn do dự gì nữa mau tặng hoa của ngươi đi Tặng cho ai? Đương nhiên là tặng cho đại tướng quân thôi Lúc này Hoa Thanh Vũ mới nhìn về phía mạnh hoài cận Chỉ thấy trước mặt hắn vây đẩy các cô nương Đang giành giật nhau để nói chuyện với hắn Muốn được cùng hắn nói chuyện Ngắm chẳng sao Nói thì từ ca phú tới nhân sinh triết học Nhiều cô nương vây quanh mạnh hoài cận như vậy Nhưng hắn cũng có thể quan tâm đến từ người một Với ai cũng mỉm cười Bất kể là cô nương nào nói chuyện với hắn Hắn cũng sẽ vui vẻ trả lời lại Hòa Thành Vũ nhìn hắn tươi cười bỗng nhiên ngây dại Một cảm giác chua xót kỳ lạ Lan đến trái tim nàng Giống như là quả cam cuối cùng bỗng nhiên rất chua Vừa đau vừa khổ Thế ra mạnh đại công tử anh Tuấn tiểu sái uy vũ bất phàm Không chỉ cười như vậy với một mình nàng Thế ra hắn cũng cười như vậy với những người khác Hòa Thành Vũ không biết vì sao Trong lòng lại cảm thấy khó chịu như vậy Nhưng đúng là rất khó chịu Lúc này Tử Diệp đứng bên cạnh không nhìn nổi nữa Chỉ về hướng mạnh hoài cận nói Hoa cô nương Ngươi nhìn đi Nếu ngươi không đi Cẩn thận đại tướng quân bị người ta đoạt mắt đấy Cái gì gọi là đoạt mắt Hắn vốn không phải là của ta Nói xong Hoa thanh vũ chuyện tầm mắt đi nơi khác Cho nhìn thấy một vị công tử vô cùng đặc biệt Không giống người thường đang đứng trong góc Ôi chào Tử Diệp Ngươi nhìn xem bên kia là ai Tại sao trong anh hắn lại không có một ai vậy Từ Diệp nghe vậy nghi hoặc nhìn sang bên kia Bỗng nhiên hiểu ra nói Hắn sao? Hắn là trạng nguyên lang năm nay đấy Trạng nguyên lang không phải rất lợi hại sao? Tại sao lại không có cô nương nào tặng hoa cho hắn? Còn phải hỏi sao? Từ Diệp kinh ngạc nói nghe nhìn hắn xem dáng người còn lùn hơn cả nữ nhân Gương mặt còn lớn hơn cả chậu nước Tìm được ngay trên mặt hắn Mới lò mờ nhìn thấy sông mũi Rõ ràng là đang cố gắng mở to mắt Nhưng mà giống như đang ngủ Không cười thì thôi Vừa cười một cái ta thấy một miệng đầy răng ố vàng. Ta còn tưởng rằng mình nhìn thấy bà ngoại từ trong đất chùi dài chứ. Như vậy mà ngươi còn hỏi ta vì sao không có cô nương nào tặng hoa cho hắn sao? Hoa Thành Vũ không thể tin nhìn về phía Tử Diệp. Cho đến hôm nay nàng mới biết khi Tử Diệp chê bai người khác thì cũng rất độc ác. Tử Diệp ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn trạng nguyên làng lấy một cái lại bắt đầu thúc giục Hoa Thành Vũ tặng hoa. Hoa Thành Vũ không chịu nổi Đành chậm rãi đứng lên Nàng vừa đứng lên Ánh mắt của mẹ hoài cẩn Hình nhạn lai Trầm ký ngôn Cũng theo đó chuyển động sắc mặt của ba người Dần trở nên khẩn trương Ngoài trừ hình nhạn lai Cũng có thể thỉnh thạo Tránh né các cô nương Hai người còn lại Một lời cũng không nói được Chỉ gắt gao nhìn chằm chằm Vào hoa thành vũ Điều này Khiến cho các cô nương yêu mến Tham gia cũng tò mò Tất cả đều đồng loạt Nhìn về phía hoa thành vũ Còn người thích tham gia náo nhiệt. Có lúc không biết mình đang gặp nó nhiệt gì Cũng không nhận được muốn lại gần Cho nên những cô nương khác Tuy rằng không biết chuyện gì đang xảy ra Thế người khác nhìn Hoa Thành Vũ Thì cũng dừng chuyện trong tay, nhìn sang Cô nương không tài, không mạo này Có gì thần kỳ Vì sao tất cả mọi người lại nhìn vậy Trong chốc lát Hồi trường vốn huyền áo lập tức im lặng Chỉ còn lại tiếng bước chân của Hoa Thành Vũ Nhưng Hoa Thành Vũ Lại không chú ý tới ánh mắt của mọi người Chỉ kiên định đi theo phương hướng của mình chỉ thấy nàng chậm rãi đi về phía mạnh hoài cần từ diệp nhìn thấy các cô nương trước mặt mạnh hoài cần lộ ra thần sắc hùng ác lập tức đứng dậy đi đến bên cạnh nàng chuẩn bị tùy thời che chọi cho nàng mạnh hoài cần đắc ý giạt dao lóe nhìn cựu vương gia và chiết hoa một cái sau đó khinh miệt nở nụ cười. cười Kẻ thua cuộc mà hình nhạn lai và trầm ký ngôn thấy một màn như vậy thì trái tim đều tan vỡ chẳng lẽ còn chưa bắt đầu tỉ thí bọn hắn đã thua sao Nhưng bọn họ còn không kịp tan nát cõi lòng Thì lập tức trở nên vui vẻ Bởi vì bọn họ bỗng nhiên nhìn thấy Hoa Thành Vũ không hề lưu luyến Bước qua mạnh hoài cận Cái gì? Ánh mắt mạnh hoài cận sắp chừng cả ra ngoài Không tặng hoa cho hắn Không tặng Hình nhạn lai like và trầm ký ngôn Đều lộ ra sắc mặt vui mừng Hình nhạn lai like cảm thấy Chắc chắn là Hoa Thành Vũ đến tặng hoa cho mình Bởi vì ở đây Ngoài trừ ba người bọn họ Hoa Thành Vũ vốn không hề biết ai khác Nàng không tặng hoa cho Mạnh Hoài Cận Lại đang tức giận với cựu Vương Gia Như vậy cũng chỉ có thể tặng hoa cho mình Hình Nhã Lai hắn Nếu quyết định trận này cho nổi bách hoạc Thì cho dù là cựu Vương Gia Cũng không thể làm gì được hắn từ đáy lòng Hình Nhã Lai cảm tạ Mạnh Hoài Cận cơ trí nghĩ ra một biện pháp Tốt như vậy tác thành cho hắn Hình Nhã Lai đắc ý giặt rào nước mắt nhìn Mạnh Hoài Cận một cái Sau đó khinh miệt nở nụ cười Kẻ thua cuộc Hình nhạn lai like quay đầu Nhìn về phía Hoa Thành Vũ Chuẩn bị tặng cho nàng một nụ cười tuyệt đại phong hoa Nhưng khi hắn còn chưa kịp nở nụ cười Hoa Thành Vũ đã đi qua người hắn Hướng về phía Trầm Ký Ngôn Cái gì? Chẳng lẽ là tên lừa gạt thổ ba ca ca đó sao? Không phải chứ Lần này Trầm Ký Ngôn hoàn toàn đắc ý Hắn và Hoa Thành Vũ có tình cảm thành mài chốc mã Cho dù có chút mâu thuẫn nhỏ Mình ngoài cận cũng không thể sò về hắn được Chỉ tiếc Trầm ký ngôn cũng nghĩ sai rồi Hắn cũng chưa kịp cười đắc ý Thì Hoa Thành Vũ đã bước qua hắn Tiếp tục đi về phía trước Lúc này Mạnh Hoài Cẩn Hình Nhạn Lai, Trầm Ký Ngôn Đều luống cuống Rốt cuộc trong đầu Hoa Thành Vũ đã nghĩ cái gì Giờ phút này Hoa Thành Vũ đã ra quyết định Ở cái nơi mà khắp phòng đều là mỹ nhân Chỉ có một nơi mới là trốn Niết Bàn Hoa Thành Vũ không chút do dự Đi đến nơi hẻo lánh tối thầm nhất Bỏ hoa của nàng vào rổ của Trạng Nguyên Lan Tất cả mọi người choáng vắng bao gồm cả trạng nguyên lăng Căn phòng rơi vào sự yên tĩnh còn đáng sợ hơn lúc nãy Bây giờ chỉ so tiếng một cây kim rơi cũng có thể nghe thấy được Khẩu vị của cô nương này cũng nặng quá đi mất Chỉ có Hoa Thành Vũ là không phát hiện ra mọi người ở đây đều đang chú ý đến nàng Nàng vẫn không nhúc nhích nhìn trạng nguyên lăng Trạng nguyên lăng tuyệt đối là người xấu nhất cũng là người u ám nhất mà Hoa Thành Vũ đã từng gặp Vừa rồi, một mình hắn ta đứng ở vị trí của mình bị ai nhìn một đám công tự được vây chung quanh. Hắn giống như là một kẻ ngoại tộc, như là một trò hề mà chung quanh dường như cũng đang nói người như hắn vẫn không nên xuất hiện tại đây. Trạng nguyên làng cúi đầu giống như rất xấu hổ. Bóng lưng hù kia Hoa Thành Vũ chỉ cần liếc mắt một cái cũng có thể nhìn ra hắn cô đơn như thế nào. Hoa Thành Vũ rất hiểu cảm giác này. Bọn họ đều là những người có vẻ ngoài xấu xí, luôn gặp nhiều khó khăn hơn những người khác. Cho nên, cho nên Hoa Thanh Vũ không hề do dự Cho nên cuối cùng Nàng bước đến trước mặt Trạng Nguyên lang Nàng không quan tâm đến cảm giác trong lòng Khi nhìn thấy Đại Tướng Quân Nàng quyết định dựa theo mong muốn trước khi của mình Tìm một tướng công diện mạo xấu xí tâm địa thiện lương Chính là Trạng Nguyên Lăng Đây là vận mệnh an bài Đây là phu quân diện mạo xấu xí của nàng Mọi người nghĩ Đây nhất định là cao trào của cả đại hội Bách Hoa Sẽ không có gì đặc sắc nữa Lại bỗng nhiên Nhìn thấy Trạng Nguyên lang cầm rộ của mình lên Ném hoa của Hoa Thành Vũ ra ngoài Ta cực nhọc vất vả đọc sách 10 năm Không dễ dàng gì mới thi đậu Trạng Nguyên Không phải để cưới loại nữ xấu xí như ngươi Tất cả mọi người đều nghe người Từ diệp muốn lên tiếng Vừa vô cùng nội giận Chỉ vào Trạng Nguyên làng mắng Người thế này Mà còn dám chê người khác xấu sao Cả đời người không so gương hay sao Không biết bản thân mình trông như thế nào à Lại một lần nữa, Hoa Thành Vũ bị được mắng chửi người của tự diệp làm cho kinh hãi. Nàng cầm lấy bông hoa bị Trạng Nguyên Lang ném xuống đất, cắm lên đầu mình, không nhìn Trạng Nguyên Lang đang bị tự diệp chửi túi bụi, xoay người bước đi. Nhìn thấy Hoa Thành Vũ bước đi, Mang Hoài Cận vô cùng sốt ruột, cũng không quan tâm có thất lễ với những mỹ nhân trước mặt hay không, không chút do dự, nhảy qua lan can muốn đuổi theo. Nhưng hắn đã đánh giá quá thấp mức độ điên cuồng của các vị tiểu thư này. Hắn còn chưa kịp cất bước thì đã có ba cô nương đạp hắn, có hai cô nương cố ý đập vào hắn, có năm cô nương cô y ngã vào trong lòng hắn. khi hắn đang luống cuống tay chân đối phó với đám tiểu thư này, trầm kín ngôn đại thừa dịp mạnh hoài cận tạo ra hỗn loạn chạy ra ngoài. khi các cô nương thích trầm kính ngôn hoàn hồn thì đã không thể đuổi kịp hắn. vì thế mạnh hoài cận chỉ đành chờ mắt nhìn hoa thành vú biến mất ở cửa đại hội bách hoa, lại tiếp tục chờ mắt nhìn tên địch lớn nhất của mình là cựu vương gia đuổi theo sau lưng Hoa Thành Vũ chạy ra ngoài. Mạnh Hoài cần thề nếu cho hắn thêm một cơ hội nữa, hắn tuyệt đối sẽ không nghĩ ra cái chủ ý ôi thiêu này. Tuyệt đối sẽ không đến đại hội Bách Hòa nữa. Tuyệt đối sẽ không đưa con dê nhỏ Hoa Thành Vũ vào miệng sói của cựu vương gia. Các người đừng đạp ta nữa. Mạnh Hoài cần kêu lên nói. Cũng đừng ngã vào người ta nữa. Ta đỡ không được. Mình xin kết thúc phần 4 ở đây. Hẹn gặp lại các bạn ở phần sau của bộ truyện.